truyện Thần Y Ngốc Phi Tác giả Đường mộng Nhật Ảnh Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không Cổ Đại Diễn đọc đào Mai Chuyện được phát trên kênh blog.com Chương 280 Hậu quả khi mạnh phát ảnh tức giận 3 Thất ca, cũng đệ đã trở về Khi đi đến ngoài cửa thư phòng Hai người cùng đồng thanh hô lên Trong thư phòng Hiên viên Diệp nghe được tiếng nói quen thuộc này thì hơi sững sống một chút. Nói môi kéo ra một chút cười khẽ. Hiên viên mặt và hiên viên trần rốt cuộc cũng đã trở về. Tất cả, nghe nói huynh không chỉ đã thành thân mà còn sắp được làm cha, đây thật sự vẫn còn chưa tin được. Ánh mắt hiên viên mặt hơi lợi sáng, gã lập tức lên tiếng cười nổi, nói đùa nổi thật, vừa nói, cáo vừa đẩy cửa tư phòng bước vào. Nghe nói vẫn là nhị tử thư của mạnh già. Ai xa? Đã đúng là không hiểu nổi suy nghĩ của tất cả. Nữ tư kia có gì tốt chứ? chỉ là một kẻ quá dị. Nó nữa lại còn đào hôn. Sao huynh vẫn còn muốn cưới? Khi viên mặt nổi với vẻ chế diễu. Nhưng khi vạt thơ phòng, nhìn thấy mạnh vất ảnh ngồi một bên cả hoàn toàn kinh hại. Tất ca, nữ nhân này là ai vậy? Khi viên mặt tên ngạc nhìn trầm tròn vào mạnh bất ảnh mắt chợt lóa lên, gã đột nhiên nói, tất ca, hóa ra không phải là cái người quá gì kia, tâm ra vừa rồi để nóng vội nên nghe lầm. Bọn họ vừa hỏi kinh, nên còn một số việc chưa biết, vừa mới nghe người ta nói, tất ca sắp được làm già, hẳn nữa, cần nghe nói Phương Phi hình như, vẫn là tiểu thư của mạch già. Có điều, cái nhìn thấy nữ nhân đang ngồi trong phòng này, nhưng mặt là phần tức ẩn định ngay là bản thân mình đã nghe làm. Đúng vậy, để đã nói rồi mà, tất cả sao có thể cưới nữ nhân kia được. Khi huyến trần kinh ngạc, thân cũng rưng ra bộ mặn tươi cười. Lại nói, chỉ có nữ tử như thế này mới xứng đáng với tất cả của chúng ta. Mạnh vất ảnh kia chứ là một nữ nhân xấu xí. Nàng ta vừa ngóc vừa hung dữ, làm sao có thể xứng với tất cả được. Nữ nhân đó lúc trước còn hại đệ thê thạm nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tính toán món nợ này với nàng ta. Thiêm Diệm nhớ mày trong mắt ẩn chứa vẻ bất mãn. Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng mạnh bất ảnh đã ra hiệu với hắn, ý bảo hắn đừng nói gì. Thiêm Diệm hiểu ra, cái môi không khỏi nhếch lên cười nhẹ. Ừ, thập đệ nói rất đúng. Tưởng nhân kia chính là một ả độc phụ, món nợ giữa ta với ả, nhất định ta sẽ không để yên đầu các viên mạng cũng tức giận nói thập đệ tìm một lúc nào đó hai chúng ta phải từ từ chỉnh cả một bèn vừa xá được cục tức này đồng thời cũng giống thức ca rửa được mối nhục khi người mạng vừa nghĩ đến chuyện lúc trước ở hậu phủ thì lửa giận liền bốc lên phần phần gã hùng hằng nói mảnh ảnh nhắm mắt để miệng cười thật không ngờ cái người bọn họ vừa trở về đã tính kế tìm nào báo thù hơn nữa còn hận nàng như vậy Thiên văn thật đúng là một tên nam dân độc biện, về thì đừng cách hàng là một độc cụ. Hai vị vương gia đừng ngắm, người đâu, ma dân cà cho hai vị vương gia. Màn phát ảnh nhớ mắt lên nhìn hai người, bé mạng vẫn khe khẽ mỉm cười, như thể người bọn họ vừa nói đến không phải là nàng. Ha ha, đã tạ thức tẩu, thức tẩu không những đẹp như thiên tiền mà còn ôm như dễ gần. Thất ca, to là có con mắt tinh tường. Khi viên bạn nhìn thấy gương mặn cười khẽ của mạng bất ảnh thì hơi sận sốc một chút. đã lập tưng có lời tán dương không hề chạy giấu Đúng vậy, mỗi khi bọn đệ đến chỗ thất ca, thất ca đều đối xử lạnh nhạt với bọn đệ, vẫn là thân tậu tốt nhất. Khi viên trần tươi cười cực kỳ sáng làng, khi nói chuyện, ám mắt của kẻ hơi vát qua hay viên một cái, như thể muốn tố cáo với mạng phất ảnh. Hai vị vương gia quá khen, nào ta có tốt như vậy? Ngoài bất ảnh những cười càng thêm thân thiết, các giọng nói cũng chứa đựng vài phần ngưỡng ngùng. Bất tẩu, không phải chúng ta lấy lòng tẩu đầu, tóc ác thật là tốt nhất, không giống như nữ nhân quá chị kia. Tẩu không biết cả ta đầu, đã không những xấu xí mà còn đần độn. Hơn ngựa, đại không biết xấu hổ, ả thèm cưới một nữ nhân như thế, thế mà anh ta lại còn đầu hôn. Cũng may, tất cả không cưới ả về. Hiên viên mặn lại mở miệng khen nàng, nhưng cũng không quên chữ bới mặt phát ảnh. Mạch tiểu thư kia có thật đáng ghét đến vậy sao? Hai mắt mạch phát ảnh khẽ rụ xuống, anh chứa vài phần lãnh ý. Mặc dù trước kia, nàng có chỉnh hiên viên mặn, nhưng đó cũng là cho cả mắng chữa nàng trước. Hiện giờ, hiên viên mặn nói nàng thế này thì đúng là hơi quá đáng rồi. Tẩu không biết đâu, không chỉ ráng ghét mà còn khiến người ta thật không có cách nào chịu đựng được. Để nói cho tẩu biết nhé, nước tẩu mà nhìn thấy ả một lần thì cả đêm ngủ không yên, thậm chí vài ngày ăn cũng không ngon. Hiên viên mặn tức giận hỏi, lê rẽ càng thêm độc. Hiên viên Diệp nhau mắt lại, cái này của hiên viên mặn thật sự quá đáng, hắn nghe không nổi nữa. Vừa định báo miệng thì đúng vào lúc này tón phòng bừng cả tiếng vào đã toàn bộ câu nói của Hiên viên mà cái môi tóc phòng khẽ giật vài cái. Hắn thực sự vợ phụng của vương gia này dám ở trước mặt vương phi mà đánh móc tự bản. Mấy ngày nay hắn cũng biết rõ tính tình vương phi như thế nào. Người không chấp vương phi thì vương phi sẽ đối xử với người cực kỳ hòa ái. Vương phi có thật là một người tốt, nhưng nếu người chấp nhận vương phi chỉ chỉ sợ sẽ có cái cụm thảm hại không thể hình dung. Tóc phòng chậm rãi bưng trà đi vào. Tóc phòng đem qua cho ta. Mạnh phát ảnh đứng lên, nhận lấy trà trong tay tóc phòng, nhông đôi mắt, đai nở nụ cười lạnh lẽo. Tóc phòng rõ ràng là cứng đờ người lại, em mắng hờ hờ liếu sang nhìn thiên phiên bạc, trong lòng thầm than. Bộ vương già ngài tự cầu phúc cho mình nhé. Vương phi mà nổi giận thì điện hạ cũng không ngăn được. Huấn trì, đơn hà căn bản cũng sẽ không ngăn cản. Nó không chừng lại họa vô đường trí. Hắn biết lúc này không ai đủ sức cố đựng hiên viên mà Ai bảo hiên viên mạng cách mất vương kỳ quá đáng như vậy. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không chịu đường nổi. Khi nguyên dịp nhìn thấy mình ảnh tiếp nhận ra trong tay tóc phòng, thì lời nổi vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào trong. Nàng không phải là người dễ dàng bỏ qua khi bị người kháng khi dễ. Hắn không lo lắng cho nàng, mà ngừng lại hắn lo cho hiền viên bằng hơn. Cụ ca, khi thận cũng đâu có kinh khủng như lời huynh nói, huynh đường khiến thấn tẩu sợ hãi. Hiền viên trần cũng không nghe nổi, hắn không khỏi mở miệng căng ngang. Thì trước kia, các cũng không thính mạnh bất ảnh, vì thấy mà bất ảnh không xứng với tất cả. Nhưng nàng cũng không đánh nổi phải chịu bị chửi mắng như vậy. Hả? Sao để lại nó giúp ả? Nói xong những lời vừa rồi, ta cảm thấy nhẹ cả đầu. Để đừng quên trước kia, anh đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế nào. Hơn nữa, mọi người đều biết ả là một kẻ quá dị. ba lần, nhìn thấy ả là ta ối xuống mấy ngày liền. Thiên mẫn mặn từng mắt nhìn Thiên viên Trần một cái, dòng nói càng thêm sự tức giận. Quyên gia, ngày cũng mệt rồi phải không? muốn chân trà cho những giọng rồi nói tiếp. Bàn bức ảnh vâng đè. Đi đến chỗ hiên viên mặt, tay trái cầm một chén đưa cho gà. Nàng các giọng mời thân thiết quan tâm, phải nhìn, trong con người lại ẩn chữa ý tư lạnh. Hiên viên Diệm vẫn hơi yên trước thử án, đôi mắt sẽ qua mụn tê gì đó, cái môi sẽ giật giật, nhưng trùng quỳ vẫn không nói gì. Vẫn là thân tẩu tốt nhất, đa tạ thất tẩu. Hiên viên mặt tiếp nhận chén trà của nàng cái mạng hiện về cảm kích. Lúc này mạnh phát ảnh, Mấy chuyện hướng quay sang hiên viên Trần, rồi cười nói: Vương gia mời dùng trà. Trần này nàng không đi về phía hiên viên Trần, mà vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ đưa trà cho gã ta. Trà của thất tẩu quả nhiên uống rất ngon. Hiên viên mặn đưa chén trà lên, nhóm vai ngụng rồi tiếp tục khen. Lời khen của gã lần này nghe rất miễn cường. Nếu về thì ngài uống thêm chút đi. khóe môi mặt ảnh vẫn cười thân thiết như cũ. Giọng nói cũng mềm nhẹ hơn, nhưng trong lòng thì lại âm thầm cười lạnh. Khi nói ra những lời này, bản thân nàng cũng hơi sợn sống và buồn cười, hơi kinh thận quen thuộc quá đi. Tóc phong hãy nhấp môi, trà này chỉ sợ không ngon như vậy đâu. Đương nhiên, trà của tất tẩu, đại đương nhiên sẽ uống hết. Hiên viên mặn càng cổ lấy lòng. Cá lập tướng uống càng hết chén trà. khó môi hiên viên trần cũng kéo nhẹ lên đôi chốt để băng trà lên uống một ngục. Thất tẩu, thất tẩu chưa gặp qua nữ nhân quá dị kia sao. Khi viên mặn uống trà xong, lại tiếp tục nói, thật đúng là nhuận giọng xong, liền muốn nói tiếp. Thất không âm thầm than nhẹ, thật sự là muốn trứng lên, bịt miệng của Vân Gia lại nhà lập tức. Vân Gia mà còn tiếp tục nói, chỉ sợ. Sờ... Dạ, nghe Vân Gia nói như vậy, ta thật sự có chút khó tin. Mạnh bức ảnh không thể không cho ý kiến. Nữ nhân giống như ả, thất tẩu chưa gặp qua vẫn còn mai chán. Gặp rồi chỉ sợ dọa đến thất tẩu, khi viên mặn nói có vẻ cực kỳ quan tâm. Hả? Vậy thì đa tạ vương gia đã nhắc nhở. Mạnh bức ảnh làm bộ cảm kích. Hừ, dù sao ta cũng sẽ không tha cho nữ nhân kia. Rồi sẽ có một ngày, tích chỉnh ả đến sống vợ chính vợ cho xem. Hiên viên mặn lại ngoan thanh nổi. Uhm, ta ghi nhớ lời của vương gia có thù tất phải báo. Hoàng bất ảnh trịnh trầm tật đầu. Nhưng mà, lời này không biết là nàng nổi với hiên viên mặn hay đang nổi với chính mình. Ha ha ha, hiên viên mặn cười nhẹ thành tiếng. Thật không ngờ tính cánh thất tẩu lại sản khóa như vậy. Thất ca thật có phung khí tốt mới cứ được người như thất tẩu. Phải không? Chỉ sợ vẫn có người gán bỏ ta. Mà nó ảnh hơi khép hờ mán ảo đảo nói. Làm sao có thể? Người như thất tẩu, thất ca làm sao gác bỏ được? Hiên mạng hơi sững sốc một chút, rồi nổi với vẻ sốc ruột. Như nhớ ra được điều gì, cái hơi cần người lại một chút rồi hỏi một câu. Đúng rồi, thân tẩu là tiểu thư nhà ai, trước kia để chưa bao giờ cặp quà thất tẩu. Giờ phút này, Trong ngựa ký của hắn đã chứa một chút thất vọng, hiểu gặp được nàng sớm hơn thì có lẽ đã đã theo đuổi nàng rồi. Đúng vậy, để cũng chưa bao giờ gặp qua thất tẩu, hiên viên Trần cũng hơi như mà nổi, đôi mắt nhìn về phía mạnh bất ảnh hơi nghiêng hoặc một chút. Lại nói thêm, những đài tiểu thư của phương triều hiên viên này chưa có ai cả chưa từng gặp qua, nhưng mà cái thực sự chưa từng gặp thất tẩu này bao giờ. Vừa về, đã đã tới luôn ngại vương phủ, cho nên còn chưa hỏi thăm rõ ràng. À, đúng rồi, chỉ mãi lo nghe chuyện của vương gia, ta quên mất không giới thiệu. Mạnh phát ảnh giống như giật mình hoàn hồn, nàng đắp lời với vẻ áo não, nhưng khóe môi lại cong lên cười kẹ. Bàn tay hiên viên dịp đặt trên bàn cũng hơi nắm lại. Hắn thật sự muốn biết, sau khi hiên viên mặt và hiên viên trần biết được thân phận của nàng, thì sẽ phản ứng thế nào tóc vòng cũng âm thầm thở dài một hơi xong rồi lần này kết cụng của cụ vương gia chắc chắn sẽ rất thảm. không sao thất tổ bây giờ giới thiệu cũng đâu có muộn hiên viên mặt nói với vẻ bân quờ đôi mắt nhìn về phía mặt ảnh càng thêm ý cười ta mạnh Phất ảnh đứa mắt lên nhìn về phía hiên viên mặt rồi mồi đó mộng khẽ mắt máy chậm rãi nói Nhưng mà, ta lại chỉ nói ra một chữ rồi ngừng lại. Khi vương mạng đang nghiêm túng lắng nghe, thế nàng đột nhiên ngừng lại. đôi mắng ánh lên vẻ nghi hoặc gà thúc giục. Thất tẩu, tại sao không nói tiếp? Khủ, mà phất ảnh hơi nhẹ một tiếng, rồi mới mong miệng chậm trại nói từng chữ một. Ta họ mạnh, tên phất ảnh, không biết quân gia đã từng nghe qua tên của ta chưa? em mắt mạng phức ảnh nhìn về với gã tràn đầy ý cười. giọng nói lại cực kỳ mềm nhẹ, khiến hiên phiên mạng những thời hốc hoạn. Có vẻ như chưa ý thức được lời nói của mạng phức ảnh. Gã thẻ gần đầu rồi nói. Hình như có nghe qua. Lời còn chưa nói hết, gã độc nhiên kinh sợ. Đôi mắt không tin nhìn chầm chầm vào nàng. Gã tinh thả lắp bóp. Tạo, cậu nói, nói cái gì? Tạo... Tậu... Nói, cậu là mạnh phất ảnh. Nhưng viên Trần cũng ngạc nhiên không kém, cả bắt hưng kêu lên Không, không, không thể nào. Sao cậu có thể là mạnh phất ảnh được, hay là trùng tên với nàng ta? Không trùng tên, chính là ta. Cám tả vương gia đã nhớ rõ ta. Hơn nữa, còn khắc sâu trong trí nhớ như vậy. Mạnh phất ảnh vẫn cười sáng là như cũ. Hơn nữa, tờ bởi lúc trước còn sáng lặng hơn vài phần. Người khí khi càng thêm thân thiến và mềm nhẹ. Lần này, tầng thân hiên viên mặn thận sự cứng đờ. Nhìn gương mặn tươi cười kia của nàng, nó lại càng có cảm giác kinh khủng. Nàng rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run. Bàn tay cầm chắn ra của hiên viên mặn rõ ràng đang rung lên. Hiện tại, cả xúc động chỉ muốn chạy ngay ra ngoài. Nhưng đó là đứng ở phía trong, có màu ảnh đang đứng gần cửa chỉ sợ nếu những ngày tuyệt đối sẽ không cho gã chạy đi. hơn nữa vừa rồi gã còn uống trà của nàng. đây à, cá vừa mới uống trà của nàng. con người hi viên mạng nhìn xuống chán ra tâm tay, có mặn trong những băng trở nàng trắng bệch. vừa vào cửa, gã đã mắng nàng. làm sao mà có hảo tâm đem trà cho gã uống? Cho nên giải thích gì những cho việc này? chính là trà này đã bị nàng động tay động chân. Tóc phong nhìn nụ cười trên mặt mạnh phức ảnh cũng hơi hơi trung rạy. Xong rồi, đây chính là điểm báo Vương Phi sắp nổi giận. hắn tuyệt đội không dám nghĩ tới hậu quả, khi Vương Phi tức giận đầu. Tóc phong nhìn về phía Hiên viên Diệp, lại thấy Hiên viên Diệp vẫn bình thản, không có nửa điểm khác thường. Có điều, cái màn Hiên viên Diệp cũng thoáng hiện nụ cười, giống như đang chờ xem kịch hay bài. Hai da, cổ vương gia thật đáng thương.